Giữa tôi và các hạ Chưa phần cao thấp Thì ngày ấy tôi vẫn ăn không ngon Ngủ không yên trầm ngâm một lúc Lý Thầm Hoan thở ra hỏi <cười> Các hạ định đến bao giờ đây Quách Tông Dương trả ngờ Ngay trong ngày hôm nay Lý Thầm Hoan gần giọng Và ngay tại nơi này sao Quách Tông Dương đảo mắt nhìn quanh Và cười nhạt Đây là nơi của các hạ Nơi ở cũ của các hạ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 người sẽ đi vào tử lộ. Mùa thu ở bên ngoài hình như còn đi vào sâu hơn ở trong bốn bức tường. Quách Tung Dương hai tay vẫn còn bước vào trong túi áo. Lý Tằng Hoan im lặng đi theo phía sau lưng hắn. Đường khá dài, khá hẹp mà lại quanh co, không biết nút đầu của nó ở nơi nào. Gió thu hiu hắt, hai bên đường cây cỏ đã trơ cành. Quách Tung Dương đi thật chậm, nhưng bước đi của hắn thật dài.